Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm năng đầm của mình. Phải nói nghe theo cậu nói á. Không biết ổng có nổ không. Mà chắc thiệt quá. Tại cậu đẹp trai quá. Bà nào mà gặp cậu á. Mê cậu như điếu đổ luôn. Giờ này thì cậu cũng có vợ con hết hết rồi. Bây giờ mỗi năm Tết nhất thì cậu cũng hay kể cho cái đám cháu nghe. Về cái câu chuyện ma đêm hôm đó. Và khi kể. Thì cậu cho thấy nó vẫn ám ảnh cậu tới tận bây giờ Thì kể mà vẫn còn sợ Mặc dầu nó xảy ra lâu rồi Rồi cách kể của cậu cũng tiếu tiếu Rồi cũng khoe <cười> Có người này người kia theo Thì vợ của cậu tức là mở ba lúc đó Vừa cười mà chắc cũng muốn chọc quê Ổng mới nói Thì ra lệnh hồ sung cũng nhát như thỏ đế ha <cười> Nói xong thì cả nhà cười ồ lên, thiệt là vui và ấm cúng biết là bao. Thưa chú, câu chuyện này của con đã hết rồi. Chuyện này thì chỉ gia đình con biết thôi, con cũng chưa có kể với bạn bè bao giờ. Cảm ơn chú đã đọc email của con. Con kính chúc chú thật nhiều sức khỏe và an vui trong cuộc sống. Ký tên Thiên Sư sì Già, ngày 23 tháng 10 năm 2020, viết từ Cần Thơ, Việt Nam. Và đây là bốn uh, câu chuyện ma của Phong. Được gửi cho Việt Thảo vào ngày Wow, à em viết 1 mười viết à uh, theo theo kiểu Việt Nam ngày một tháng 10 năm 2020, vậy mà Việt Thảo tưởng là ngày 10 tháng 1. Tưởng cái này lâu không phải. Ngày 1 tháng 10, Thursday October 1. Ok. Wow, viết từ California. Con xin chào chú Việt Thảo, con tên là Phong, năm nay cũng đã 25 tuổi rồi. Con yêu thích chú lâu rồi, từ cái thời mà con còn nhỏ được người lớn mở lên cho coi các chương trình hài của chú Vân Sơn. Cứ hễ mỗi lần mà con coi mà lỡ mất những khúc của chú lên giới thiệu, là con phải tua lại coi cho thấy mặt, và giọng nói của chú thì con mới chịu, rồi ai muốn coi gì đó thì coi. Mãi cho tới sau này khi con lớn lên, do việc học và công việc, cuộc sống không còn thời gian coi nữa. Rồi con biết chú có channel kể chuyện ma là sau này thôi, khoảng đầu tháng 3 năm nay, khi con định cư qua Mỹ. Những lúc buồn con thường hay coi Youtube và con biết chú có kể chuyện ma. Channel kể chuyện ma của chú khác với những channel con đã xem trước đây. Tính con thì muốn nghe những chuyện ma có thật. Mà không biết có phải thật không, khi nghe kể mà không rõ về nguồn gốc của câu chuyện, rồi hay lòng những âm thanh lên khiến con rất khó chịu. Vậy mà khi nghe được chú kể, trời ơi còn gì tuyệt hơn, người kể vừa là giọng đọc của chú Việt Thảo mình yêu thích, và những câu chuyện từ khắp nơi được mọi người trải nghiệm, và gửi về góp phần vào kho tàng chuyện ma dân gian của chú. Con thường nghe vào buổi chiều năm giờ, Lúc đó là lúc con đi bộ ngoài công viên, vừa đi vừa thả hồn vào thiên nhiên và lắng nghe những câu chuyện chú kể. Nó như thành thói quen và thú vui cũng như động lực để con đi tập rèn luyện sức khỏe. Tối con ít khi nào nghe vì con sợ ma hay tưởng tượng lắm chú ơi. Nay con muốn góp thêm vào những câu chuyện mặc của con vào kho tàng chuyện ma dân gian của chú. Những chuyện này con chưa kể trên mạng bao giờ. Thôi, con xin phép tường thuật lại những câu chuyện ma do con được nghe người thân bạn bè kể lại. Con chưa thấy ma trực tiếp bao giờ, chỉ nghe kể về cảm xúc, cảm giác xung quanh thôi chú. Có một số chuyện con cũng không hiểu vì sao có phải ma hay không, có gì chú và mọi người giải thích giúp con. Con dùng nhân sân tôi để dễ kể chuyện nha chú. Câu chuyện thứ nhất là bà cố hiện về. Vào năm 2007 thì cố tôi lúc này 77 tuổi rồi, bà yếu trong người và nhập viện tối đó khoảng 7 giờ. Mấy gì tôi nhận được cuộc gọi là bà hấp hối trong bệnh viện, nên, nên theo lời nhắn là kêu thằng hai về gấp. Thằng hai đây chính là ông ngoại của tôi. Khi ông tôi đến thì bà đã mất, mất ở trong bệnh viện Quận Tư Sài Gòn. Cái thời gian sau khi an táng xong thì bên gia đình dòng họ ngoại nó xảy ra chuyện là một số người bắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net